Chiếc xe lao trên vỉa hè, rồi dừng lại trước cánh cổng, với tôi là đã quá quen thuộc. Tôi xuống xe, rồi đi lại phía đấy, đưa tay lên nhấn chuông. Vẫn bình tĩnh chờ đợi trong vài phút, không thấy có người ra, thì mới nhấn thêm một lần nữa. Lúc này ở bên trong nhà, mới vang lên giọng nói ám ảnh khi vào tận trí ốc của tôi, của ba mẹ chồng cay nghiệt. Đợi tí, ra ngay đây! Sau đó, những tiếng lạch cạch trong nhà vang lên, rồi tiếng dép lẹt, lẹt lẹt đi ra ngoài sân. Và rồi cánh cửa cũng được mở ra Vừa nhìn thấy tôi Bà đã liền trốn mắt lên nhìn Sao lại là cô nữa Cô đến đây làm gì Tôi vào lấy đồ của tôi Nói thế là tôi cũng liền khuyết Người bà ta sang một bên Rồi đi thẳng qua trong nhà Bà thấy vậy cũng vội đuổi theo sau Này đây Ai cho phép cô vào nhà của tôi Ở đây lấy đâu ra đồ của cô mà đòi lấy Đúng là thư đàn bà trơ chẽn. Tôi mặc kệ lời nói của bà ta, liền đi thẳng lên phòng cũ của mình. Ở dưới nhà, nghe văng vẳng tiếng bà nói vọng lên. Dũng ơi, mày về mau đi, con Quỳnh nó đánh mẹ, xông vào nhà nó ăn cướp con ơi. Lúc đến đây, tôi cũng đã tính phải đối mặt với Dũng, không thì bà ta nhất định sẽ gọi báo cho con trai của mình. Nhưng mà giờ không cương quyết làm một lần, thì tôi và anh ta không biết đến lúc nào mới có thể chấm dứt được. Tôi đi lại phía tủ lục tung để tìm hết những giấy tờ. Mở cả két sắt, ngàn kéo Sau khi đã đầy đủ những thứ mà tôi cần Ngoại trừ giấy tờ tùy thân của Dũng Thì mọi thứ vẫn nằm hết ở đây Tôi cất chúng đó bỏ vào túi Rồi đi vội xuống nhà Thấy cửa đã đóng kín mít Mà mẹ chồng tôi đứng ở đấy Hết mặt lên nhìn Cô lấy cái gì thì bỏ lại đây Tôi gọi thằng Dũng rồi Nó đang về rồi đấy Tôi nghe thế lại cười khầy một cái <cười> Bà sợ tôi ôm cửa của bà bỏ chạy Nên phải khóa cửa nhốt tôi lại Gọi con trai của bà về Để hắn ta đánh đập tôi Khiến cho bà hả dạng có phải không Này Mày đừng có mặt ăn nói hỗn lão đi nhá Dám gọi chồng bằng hắn à Cái loại đàn bà mất nếp Tôi nói để bà mừng nhá Chỉ cần bây giờ bà mở cửa Tôi bước ra khỏi đây Thì tôi và bà Hay cả con trai của bà Sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa Yên tâm Hôm nay tôi đến đây Chỉ lấy số giấy tờ này Để đi làm thủ tục ly hôn Không cần bất cứ một thứ giá trị nào của bà Bà nghe vậy lại cười dĩu <cười> Ai mà tin đổi cô Cứ giỏi thì cứ đợi thằng Dũng về rồi nói Tôi biết bà ta không chịu Nên cũng chẳng nói thêm gì nữa Mà đi thẳng ra cửa chính Nhưng bà ta liền lao tới đứng chắn lại Túng người của tôi đẩy vào trong nhà mà la lên Muốn ăn cắp rồi bỏ chạy đi à Ở yên đấy cho tôi Một mình tôi có thể chống chọn lại được với bà ta Nhưng mà nếu Dũng về Thì sẽ có thêm phiền phức Tôi vẫn nên cứ tìm cách rơi khỏi đây Càng sớm càng tốt Tôi lao đến giằng co với bà ta một hồi Sau đó có dùng sức đẩy bà ta sang một bên Khiến bà ta ngã xuống Đập đầu vào thanh ghế Máu ở chán chảy ra Bà ta nhanh nhó đưa tay lên sờ sờ Vào vết thương của mình Sau đó thì gào lớn Cô muốn giết tôi đấy à Thầm do ác độc Muốn giết tôi để chiếm tài sản nhà này có đúng không Đợi thằng Dũng về Nó, nó sẽ xé xác của cô ra Thấy bà ta vẫn còn mạnh miệng chửi Tôi cũng mặc kệ liền mở cửa đi ra Nhưng ngay lúc đó Tiếng xe của Dũng đã dừng lại ở trước cổng Bà ta thấy thế liền vội đứng dậy xô tôi sang một bên Rồi chạy ra mở cửa Gào lên than vãn Trời ơi con ơi Sao con về muộn thế hả Con nhìn xem Nó đánh mẹ đến thế này đây Dũng bước vào trong sân Thấy chán mẹ mình chảy máu Anh ta hàm hàm nhìn tôi, rồi sông sộc lao đến. Cô vừa làm gì mẹ tôi? Đến nước này, tôi cũng chẳng cần giữ lấy nghĩa gì nữa, mà nhìn anh ta nói. Nhìn thế mà không biết sao, mà còn phải hỏi. Lời vừa dứt anh ta vùng tay lên, tát xuống mặt tôi một cái đau điếng. Khốn lão, cũng dám đánh mẹ tôi đấy à? Lần này tôi không danh dưỡng, cũng liền vung tay tát trả lại anh ta một cái. Dũng, quá đủ rồi. Tôi sẽ không nhân nhượng mẹ con anh nữa đâu. Anh ta cũng khá bất ngờ khi nhận lại trái tát từ tôi. Con thịnh độ kéo đến. Dũng đưa tay bóp thắt lấy cổ của tôi. Sau đó dùng lực mạnh tiếp tục sáng xuống mặt tôi một cái tát đau đớn hơn rất nhiều. Nó làm tôi choáng váng ngã xuống đất. túi sách bị văng ra. Giấy tờ trong đấy rơi ra ngoài. Anh ta vừa nhìn thấy đó liền nhặt lên. Sau đó lại trương mắt nhìn tôi. Thì ra là về lấy giấy tờ để ly hôn à? nói cho mà biết, muốn bỏ thằng này á, không dễ đâu. Nói rồi, Dũng lao đến túm lấy tóc tôi, anh ta tiếp tục giáng xuống mặt tôi như cái tắt đau điếng. Cần đầu khiến tôi vỡ bờ, tôi không nhấn nhịn được nữa, cũng túm lấy đầu anh ta rồi liên tục cao vào mặt. Mẹ chồng tôi, bà ta thấy thế, cũng lao vào phụ anh ta một tay. Bà ghi cổ tôi xuống, dùng chân đạp vào lưng tôi mà chửi. Phải đánh cho nó, chưa cái thói mất dậy. Dám đánh các bà luôn đi à? Hai mẹ con họ đồng lòng hợp sức để đánh tôi. Với cái thể lực yếu này, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ. Ngoài cố cào cấu cho lốc ra thịt của họ già, thì tôi không thể làm gì khác. Những giọt nước mắt, quất hận và cay nghiệt cứ thế mà trào ra. Tôi gào lên mà nói. Các người cứ đợi đấy. Tôi nhất định sẽ khiến mẹ con hai người Phật quỳ xuống cầu xin tôi. Thưa đàn bà lăng loàn, hôm nay tôi phải đánh cô bằng chết. Tôi không biết là phải chịu bao nhiêu cái tát, bao nhiêu cái đấm đá, bao nhiêu lời chửi rủa cho đến khi những bóng tay muốn lóc ra bởi vì phải cao cấu mẹ con họ. thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, bọn họ mới quay người nhìn ra ngoài. tới lúc này mới được ngẩng mặt lên, những đồng chí áo xanh vội vã đi vào. Các người đang làm gì thế? Con dừng lại không? Dũng đang sẵn trong cơn giận, lại cứ thế đặt lại đồng chí công an. Chuyện của gia đình tôi. Các anh đừng có can thiệp vào. Chúng tôi lại nhận được điện thoại báo, ở đây có đánh nhau, nên đến để giải quyết. Nếu như mấy người còn không chịu dừng lại, thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Bà mẹ chồng tôi nghe thế, cũng trột dạ, nên vội buộc tôi ra rồi đói. Hiểu lầm thôi các chú, vợ chồng chúng nó cay vã thôi, chứ không có đánh nhau gì ở đây cả. Nhưng bà thì ra sức bảo chữa, còn Dũng thì lại hung hăng nhìn tôi. Cô còn dám báo công an để bắt chồng mình cơ à? Đúng, chính là tôi đã báo công an. tôi lúc đến đây, tôi đã có đề phòng sẵn rồi. Khi nghe thấy bà mẹ chồng gọi điện cho Dũng, tôi cũng đã tính đến cái cảnh phải đụng mặt anh ta. Tôi đến quyết định cho bùng bét một trận, xây tiện giải quyết mọi việc luôn. Tôi báo công an. Cạnh đó cũng kéo dài thời gian nán lại đây. Đúng thật, vừa kéo anh ta về trước khi công an đến, và một màn bạo lực gia đình diễn ra ngay trước mắt họ. Tôi gạt tay Dũng ra rồi đứng dậy nhìn anh ta nói Tôi báo công an đấy Không những chỉ bắt anh đâu Mà còn cả mẹ anh nữa Lời vừa rứt Dũng đôi mắt dữ tợn vùng tay lên Tát xuống mặt tôi Khốn khiếp còn đĩ Anh ta như một con thú hóa điên Lao liên tiếp về phía tôi Tốn tóc đánh Những đồng chí công an vội bước đến can ngăn Kéo Dũng ra không được Họ phải dùng dùi cui đánh vào người của anh ta Sau một hồi giằng co, cả người tôi đau ê ẩm, tóc rối bù, cảm giác ra đầu như một lớp ra mới khống chế được dũng, và rồi đưa hai mẹ con họ đến trụ sở công an. Sau quãng thời gian trình báo lại sự việc và lấy lời khai, cuối cùng mẹ con họ chỉ bị phạt hành chính và cho về. Mặc dù tôi chưa hả dạ với mức phạt đấy, nhưng thế này cũng coi như để cảnh cáo cho mẹ con họ biết, từ giờ tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Mọi thứ giải quyết xong rồi, Tôi cũng thuận tiện lấy được giấy tờ cần thiết của mình, được sự bảo hộ của các đồng chí công an nên rời đi khá thuận lợi. Tôi lái xe trở về nhà, có tạt qua một tiệm thuốc bụi ít bồng bằng để xử lý vết thương của mình. Xe vừa đi đến cần nhà, tôi đã phát hiện Khánh đang đứng ở đấy. Thấy tôi dừng xe, anh cũng liền tiến lại gần. Quỳnh này, tôi gọi em không được. Tôi nghe vậy mới tìm điện thoại mình. Lúc này mới biết nó đã bị vỡ mà tắt ngốm đi rồi. Chắc là do khi nãy đánh nhau với mẹ con họ mà bị. À, bị hỏng rồi. Anh gọi có chuyện gì không? Khánh nhìn xuống điện thoại của tôi. Có lẽ cũng nhận ra được tôi vừa gặp chuyện. Khi đấy anh phát hiện tay chân trời chớt, liền bất ngờ túm lấy cánh tay tôi mà hỏi. Em bị sao đấy? Từ ngày vậy rụt tay lại. Sau đó xách túi đồ rồi đi lại mở cửa nhà mà trả lời. Tôi về lại nhà lấy một số giấy thờ quan trọng, có xảy ra sâu sát với bọn họ. Khánh nghe thế cũng tiến lại. Khi nãy không thấy em ở công ty, tôi cũng đoán là em sẽ về cặp lại nhà đấy. Lo em có chuyện, nên gọi điện hỏi nhưng mà không được, rồi tôi mới chạy đến đây. Tôi đi vào trong nhà, tiến lại phía ghế ngồi xuống. Tôi có báo công an, nên bọn họ cũng bị đưa về trụ sở giải quyết phạt hành chính rồi. Mỗi tội người hơi ê ẩm chút thôi. Cũng may là lấy được giấy thờ quan trọng. Mà hôm trước tôi có nghe anh nói, anh quen ai bên tòa án. Liệu có thể giúp tôi gặp mặt người đó có được không? Khánh đi lại bàn, ngồi xuống cạnh tôi. Anh với tay luôn cái túi thuốc tôi mua bán nãy rồi mở ra, lấy tuyết thuốc nhỏ, sau đó xòa lên những vết thương của tôi mà chậm rãi nói. Tại sao em cứ nhất định phải tự làm khổ mình như thế chứ? Tôi đã nói, tôi có thể giúp em giải quyết chuyện này cơ mà. Tôi nhìn gương mặt anh đang chăm chú bơ vết thương cho mình. Người đàn ông này từng cử chỉ cũng ăn cần dịu dàng. Ở góc nhìn của tôi, Khánh là một người đàn ông khá toàn vẹn. Anh có học thức, có sự nghiệp, có tiền tài, có cảm vẻ ngoài điển trai hào hoa. Mặc dù đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng dám chắc người đàn ông này vẫn là tâm điểm của các cô gái trẻ tài năng khác. Tại sao anh lại để ý đến tôi? Khánh Chuyện xảy ra hôm nay, tôi đã đem cho anh nhiều phiền phức rồi. Nếu như để anh giúp đỡ chuyện này, thì càng khiến những tin đồn kia đi xa hơn. Ít ra hôm nay tôi đến đó, tranh chấp với bọn họ. Bản thân bị như thế này, thật ra cũng có lợi cho việc ly hôn của tôi. Tôi không thấy phiền phức, cũng không quan tâm mấy tin đồn kia. Nhưng thấy em bị như thế này, tôi thật sự rất bực đấy. Anh bực gì chứ? Tôi mới là người bị đau cơ mà. Tôi bực, chính là vì em tha để mình chịu đau cũng không muốn để tôi giúp. Thực ra em không cần và lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để làm gì cả. Người đàn ông này dường như anh rất hiểu tôi, nỗi tâm tư của tôi anh nhìn thấu được. Phải, thật ra tôi đã rất mệt mỏi, đôi lúc muốn buông xuôi, bỏ mặc bản thân để nó trôi theo dòng cuộc sống, đến đâu thì đến. Có những khi cũng thèm muốn một người đỡ đần, một người để tôi dựa vào. Nhưng quanh đi quẩn lại Vẫn chỉ một mình tôi cô độc Thế nên tôi chính là đang cố Cồng mình lên mạnh mẽ Không phải vì tôi Mà là vì mẹ và vì em tôi nữa Tôi không muốn quá ỷ lại vào ai Dựa dẫm ai Để rồi khi người đó quay lưng Giống như Dũng đã đối xử với tôi Thì lại thấy bầu trời như bị sụp đổ Nếu tôi không mạnh mẽ Thì yếu đuối để cho ai xem Lúc này Khánh bóc một miếng băng gạt ra rồi dán nó lên vết thương ở gương mặt tôi. ánh mắt kề cận, chỉ cách nhau khoảng cách chỉ một ngang tay. anh chậm rãi nói: lúc ở cùng tôi, em có thể yếu đuối, hãy là chính em để bớt mệt mỏi đi. đối với tôi vào lúc này một câu như vậy liền đánh gục bức tường rào bao bọc tâm tư mình, cảm giác tủi thân khiến nước mắt vô thức chảy dài xuống. Khánh ở đấy vẫn điềm đạp đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang trượt dài trên cỏ má. Anh hướng đôi mắt nhìn đến tôi, cái nhìn ra diết, làm tôi thoáng vài giây đã quên mất mình là ai. Cơ mặt cả hai mỗi lúc được anh rút ngắn khoảng cách lại, tôi gần như không hề có một sự bài xích nào, cảm giác như tâm tư đã bị anh thao túng. Chỉ cho đến khi hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, nước mắt trượt dài xuống thấm vào khỏe miệng, Tôi mới sực tỉnh lại mà vội vã quay đi rồi lúng túng nói Xin lỗi anh, tôi hợp mệt Tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc Khánh lúc này tôi nghe được hơi thở mạnh của anh Anh trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng Vậy được, em nghỉ đi Nhớ dán băng che lại mấy vết thương Chỗ nào đau thâm thì bóp thuốc vào Mệt thì cứ nghỉ, chưa cần đi làm vội Có gì thì cứ gọi cho tôi Nói rồi Khánh để lại chiếc điện thoại của anh Rồi cầm điện thoại tôi lên Cái đài để tôi đem đi sửa Em cứ dùng tạm máy của tôi đi Nói xong câu đó Khánh cũng đứng lên rồi đi Tôi định nói anh không cần phải làm vậy Nhưng bầu không khí khi nãy Khiến tôi không mở lời được Đợi cho đến khi xe anh chạy đi Tôi mới ra đóng cửa lại Rồi trở vào Lúc ngang qua bàn nhìn chiếc điện thoại của anh ấy Để lại lòng bỗng nặng chĩu Hình ảnh gần ngùng ban nãy lại hiện về Tôi mệt mỏi thở dài Mày làm sao thế hả Quỳnh? Tỉnh táo lại đi Sau một hồi tự can dặn mình Tôi cũng mệt mỏi đi vào phòng của mình Rồi buông thả xuống giường Cơn đau thể xác và tổn thương tinh thần Dường như đã bảo mòn hết sức lực của tôi Chẳng mấy chốc đã thiếp đi lúc nào không hay Tôi tỉnh lại khi trời đã chuyển sang chiều Cảm giác toàn thân rã rời tay chân không còn sức lực, đầu óc cựa ong ong, hơi thở toát ra đóng bỏng tôi nhận thấy có lẽ là phát sốt. bản thân cũng có chút đói nhưng không đủ sức cượng dậy để nấu tạm gì để ăn. đang nằm lì ở đấy, cơn điên man tiếp đi rồi lại tỉnh. cho đến khi tiếng chuông điện thoại dẻo vàng liên mãi khiến đầu tôi muốn đổ tung. tôi mới cố lép đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. trên điện thoại mà khánh để lại đang dẻo chuông lên. Lúc đấy mắt hoa cũng chẳng nhìn xem là ai Đã liền cầm máy Alo Cô là ai thế? Sao lại nghe máy con trai tôi? Tôi nghe vậy mới đưa điện thoại ra nhìn lại Mới biết là mẹ Khánh gọi liền trả lời Dạ Cháu là Quỳnh Anh Khánh để quên điện thoại ở đây Lát nữa anh quay lại Cháu sẽ nói lại với anh ấy là bác gọi ạ Quỳnh hả cháu? Tiện gặp cháu Thì không biết giờ cháu có rảnh không? Có việc gì không bác? Bác muốn nói chuyện với cháu một lát thôi. Từ nghe vậy cũng hơi khó hiểu, nhưng thật tâm bây giờ cả người như đang muốn cục đi, nên mệt mỏi trả lời. Để mai được không ạ? Hôm nay cháu hơi mệt. Vậy chiều mai nhé, cháu gửi số qua cho bác. Mai ở đâu thì bác liên hệ? Dạ, bác lưu giúp cháu. Được rồi, vậy nhá. Lát nữa có gặp cánh, thì nói nó gọi lại cho bác. Vâng, cháu chào, chào bác ạ. Sau câu nói đó, tôi tắt máy, bỏ nó xuống bàn, vốn định quay về phòng nằm nghỉ, nhưng chuông nhà lại vang lên. Tôi lại quể hoài quay ra mở cửa. Thực ra cũng đoán được là ai, nên khi nhìn thấy Khánh, tôi chẳng bất ngờ lắm và liền nói. Nãy mẹ anh có gọi điện đấy. Nói rồi tôi cũng quay người đi vào, nhưng lúc này mọi thứ bỗng quay vòng, vạn vân trước mắt trao đào, mờ nhạt đi rồi tối đen lại. Cả người vô lực ngã vào vòng tay của ai đó mà mất dần đi ý thức, chỉ kịp nghe được tiếng gọi gắt gao. "Quynh." Mười thúc tay sộc vào mũi khiến tôi tỉnh lại, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy là chân nhà trắng xóa, một căn phòng lạc khoát. Lúc đấy, tiếng cửa mở ra, tôi theo phản xạ nhìn sang phía đó, thấy cánh đi vào. Anh vừa như thấy tôi liền tiến lại. "Em tỉnh rồi sao?" Mới chuyển xong chai nước, em có đói thì nói, tôi sẽ mua ít cháo. Từ ngày vậy mới đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở bệnh viện sao? Phải, em sốt cao quá nên gất đi. Tôi phải đưa em vào bệnh viện. nghe Khánh nói thế, tôi khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài một cách mệt mỏi. Phiền anh quá, tôi cũng đã đỡ hơn rồi. Có thể xuất viện được không? Cố cứ ở lại đây một đêm đi. Sáng mai nếu không sao thì sẽ xuất viện. Nhưng mà... Bác sĩ nói cơ thể của cô rất yếu đấy. Muốn đấu lại với mẹ con họ, trước mắt phải giữ sức khỏe của mình đã. Tôi cảm thấy đầu vẫn còn ong ong đau nhức nên cũng không còn hơi sức đâu để nói chuyện. Thôi thì cũng đành xuôi theo anh, ngủ lại ở bệnh viện một đêm vậy. Cũng không có việc gì nữa. Anh về nhà nghỉ đi. Tôi ở đây một mình được rồi. Em cứ nghỉ đi. Tôi ở lại một lát rồi sẽ về. Tôi nghe thế cũng không đổi cỏ nữa, khẽ quay mặt sang một bên rồi nhắm mắt lại, nhưng sau đó chợt nhớ ra một chuyện mà lên tiếng. Anh đã gọi lại cho mẹ mình chưa? Gọi rồi, cũng không có gì quan trọng cả. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, sau đấy lại mệt mỏi cô ép mình ngủ thêm một giấc nữa. Không biết có phải là sự yên tĩnh buổi đêm ở bệnh viện, hay là vì có người nào ngồi đấy... Khiến lòng tôi cảm thấy an yên hơn mà lại dễ dàng tiếp đi, giấc ngủ sâu và an lành. Trong cái cơn mềm man đó, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được, bàn tay người đàn ông ấy thì thoảng vẫn áp lên trán mình để đo nhiệt. Lâu lâu lại kéo chăn đáp. Tôi muốn mở mắt ra để nhìn gương mặt anh khi ấy, nhưng đôi mắt cứ díp lại vì mệt mỏi của tháng ngày qua đã bào mòn hết sức lực. Nhưng dù thế nào, vẫn cảm nhận được đêm này trải qua yên bình hơn mọi ngày. Sáng ngày hôm sau, khi sức khỏe tôi đã ổn hơn, Khánh đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa tôi về. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Tôi mở cửa bước xuống, đi lại, tìm mới phát hiện cửa nhà đã bị phá khóa. Khánh này, hôm qua anh có khóa cửa không? Anh nghe vậy cũng vội đi lại. Tôi có khóa, chắc chắn mà. Nghe vậy, tôi cũng đã nhận ra được vấn đề, liền vội mở cửa ra rồi bước vào nhà. Mọi thứ ở đây đã bị sáo tung cả lên. Thứ tôi lo lắng nhất là... Tôi vội vã đi vào phòng của mình. Đồ đạc bị đổ phương vãi khắp phòng. Tù của tôi cũng bị cạy ra. Trong lòng liền bất an đi đến. Cấp cáp lục tung mọi thứ lên. Đôi mắt cay xè sắp muốn khóc đến nơi rồi. Nhưng mà không hề... Không hề thấy số tiền bồi thường của vợ tên Mạnh đã đưa. Và cả toàn bộ giấy tờ mà tôi đã lấy được ở nhà Dũng đâu nữa rồi. Cảm giác lúc này như mọi thứ đang dần sụp đổ, chút ánh sáng cuối cùng cũng bị sập tắt. Tôi nhờ trên một sa mạc khô cằn nắng gắt, cố lết để đi tìm một dòng nước. Nhưng thứ cật lực đó có được chỉ là một giọt nước mưa động lại trên chiếc lá khô. Mừng rỡ và hạnh phúc như được sống dậy, nhưng còn chưa kịp chạm đến đó, một con gió đã thổi chiếc lá bay đi. Tôi suy sụp ngồi phịch xuống đất. Cả lúc này cũng lo lắng tiến lại gần mà ngồi xuống bên cạnh tôi. Quỳnh, mất gì rồi? Tôi nhìn anh thất thần mà trả lời. Toàn bộ số tiền bồi thường của vợ tên mạnh và tất cả giấy tờ mà tôi đã đánh đồ để lấy được. Mất cả rồi. Là Dũng làm có phải không? Ngoài anh ta ra, thì làm gì còn ai? Tôi túng quẫn mà co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu mình, cảm giác bất ức muốn nghẹt thờ. Anh ta không chịu buông tha cho tôi. Tôi đã dự tính, sau khi chấm dứt hết với anh ta, sẽ về đón mẹ và em gái tôi ra đây. Giờ cuối cùng, vẫn quay trở lại với bàn tay trắng. Suốt cuộc, tôi cứ phải ở trong cái vòng lần quần này đến bao giờ? Khánh lúc này cỡ tay tôi xuống. Sau đấy, anh từ từ ôm lấy cơ mặt tôi khẽ nâng lên, ánh mắt chất chứa sự chân thành. Tôi đưa em ra. Quỳnh! Em đừng từ chối được không? Tôi không đòi hỏi em phải đền đáp lại bằng bất cứ cách nào. Nhưng những chuyện này đối với một người phụ nữ như em quá đè nặng. Mà tôi thì muốn san sẻ nó. Đừng tự gồng mình lên cánh chịu nữa. Em hãy cho bản thân thoải mái hơn đi. Bởi vì tôi là tình nguyện. Cánh đã ngỏ ý quá nhiều với tôi. Tôi từ chối anh cũng bởi vì đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ anh. Tôi sợ tôi không trả nổi ơn huyện này. Sợ vì tôi mà khiến anh luyện lệ Nhưng rồi Giờ tôi có thể làm được gì chứ Còn nếu như Khánh Có thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn đầy Không nhiều thì ít Tôi vẫn có thể làm gì đó để cảm ơn anh Vào cái giây phút tổng quẫn này Khi mọi cố gắng đều đổ bể Khi nhìn những gì mà Dũng Và gia đình anh ta đã gây ra cho tôi Đã hút hết sức lực khiến tôi kiệt quệ Thì người đàn ông này xuất hiện Và nói những lời như vậy Đối với tôi Đó chính là tiết sáng cuối cùng. Tâm chí cho đến lúc này đã quá mệt mỏi. Phải, tôi muốn thử thả lòng bản thân ra một chút. Muốn không phải gồng mình lên để gánh chịu nữa. Tôi nhìn Khánh mà khẽ cật đầu một cái. Sau cái hành động đó, Khánh liền cười. Giờ tôi mới thấy, nụ cười của anh thật khiến người nhìn cảm thấy có thể tự tin bỏ hết xuống cánh nặng trên vai. Có thể an yên mà nghĩ rằng, dù chơi có sập. Thì vẫn có anh ở đây chống đỡ Nhưng người đàn ông tốt như vậy Tôi chẳng dám mơ tưởng cao giang Chỉ là rất chân quý Khánh bắt chợt kéo tôi vào lòng Rồi ôm lấy Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Tôi cảm nhận được anh đang rất vui Khi tôi đã không còn bài xích tấm lòng của anh nữa Mà quả thật Tuyệt nhiên tôi cứ lại bình yên kỳ lạ Ở trong cái vòng tay Mà không có bất kỳ phản kháng nào Trước hết Tôi đưa em đi báo công an đã Chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh ta Nhưng chúng ta không có bằng chứng Vậy cứ làm theo trình tự Tôi chỉ lo anh ta đã có chuẩn bị trước Khánh nghe vậy mới buông tôi ra Không có việc gì qua mắt được công an đâu Một tay không thể che trời được Chúng ta cứ lên đó trình báo đi Tôi kẽ gật đầu một cái Sau đó cùng Khánh đi thẳng đến trụ sở công an Vẫn tiếp tục gặp lại anh Trung Đến mức anh ấy phải nói với tôi Thật sự chưa gặp trường hợp nào như Quỳnh Trong chưa đầy một tháng mà liên tiếp nhận được ba đơn trình báo của em Đơn này còn chưa xử xong Đang đến đơn khác Từ ngày vậy chỉ đánh cười cười Anh nói làm em có cảm giác Em gánh hết phận xui của thiên hạ ấy Thật đấy Nhìn một người phụ nữ như em Nhỏ con như vậy Mà lại liên tục chịu những chuyện này Vượt qua được nó Anh cảm thấy em có nghị lực lắm đấy Tôi nhìn anh ta, mặc dù bản thân chẳng dễ chịu chút nào, nhưng vẫn cười thành thơ mà nói. Em còn trải qua nhiều chuyện tệ hơn nữa, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến cái chết để giải thoát. Em có thể ngu ngốc, có thể yếu đuối, nhưng tuyệt nhiên không buông xuôi mình. Nếu không vượt qua được, nếu vì khổ quá mà tự kết thúc cuộc đời mình, thì em đâu có khác gì kẻ đã gây ra những điều tồi tệ cho em. Em muốn trân trọng sinh mạng của mình, dù đó đã cố kỹ, Và rất nhiều vết thương Sự trân trọng ấy mới giúp em đánh bại được họ Anh Chung nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên Sau đó lại cười mà gật đầu Rồi vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái Cố lên em Sáng hôm đó Sau khi xong việc ở sở công an xong Khánh đưa tôi trở về nhà Vốn dĩ anh muốn tôi dọn đi nơi khác Vì sợ ở đây nguy hiểm Nếu Dũng còn đến Nhưng khi gọi điện cho chị Nga để trả nhà chị ấy luôn nói khéo từ chối và còn sẵn lòng dọn đến ở cùng tôi một thời gian cho ổn hơn. Dù sao giờ dọn nhà cũng không tiện, tôi lại chẳng còn gì ở trong người. Thêm phiền Khánh giúp tôi dọn dẹp nữa, nên đòi anh không cần phải chuyển đi. Chị Nga ở cùng là được rồi. Thấy tôi quyết định như vậy, Khánh cũng không can thiệp sâu nữa. Nhưng anh cẩn thận cho người đến lắp camera, thay khóa chống trộm, Mọi thứ tỉ mỉ đến mức tôi còn phải ngại với chị Nga. Này Khánh Mày thấy con Quỳnh đấy à Câu hỏi mà tôi vô tình nghe được Khi vừa mới từ trong phòng bước ra Khánh lúc này đang chỉ mấy người nhân viên lắp camera Lại quay sang nhìn chị Nga nói Hiện rõ làm sao Quá rõ luôn đấy mày Rõ thế Sao chị vẫn còn hỏi Ở cái thằng này Nhưng mà nó hiện tại là cái có chồng Tao biết là vợ chồng nó sắp ly dị Nhưng mà bây giờ Mày với nó qua lại như vậy là bất hợp pháp đấy Bọn em đã làm gì đâu mà bất hợp pháp Quỳnh vẫn chưa chấp nhận em cơ mà Cho dù là vậy Nhưng tiên hạ họ đâu có nghĩ thế Mày muốn làm gì Thì đợi nó với chồng nó giải quyết xong đi đã Chỉ thời gian này mày mà can thiệp Thì nhiều tai tiếng lắm đấy Khánh nghe vậy nhìn chị cười Chuyện tai tiếng cũng không quan trọng bằng cô ấy Tiên hạ họ nói em một Em không quan tâm một Họ nói em mười Em cũng không để ý mười Nhưng mà cô ấy đau một chút, thì em là thương ngàn lần. Như vậy, thời gian đâu mà để ý thiên hạ. Chị Nga nghe vậy định nói gì đó, nhưng có lẽ thấy cũng không thay đổi được gì nên lại đành thôi. Từ lúc này lại quay người trở đi vào trong, tâm can cảm thấy nặng chữ. Chờ bao giờ lại cảm thấy việc được một người yêu thương nó lại trở thành một việc nặng nề như vậy. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi Khánh vừa rời đi chẳng lâu, Cuộc điện thoại của mẹ anh điện đến. Hẹn tôi ở một quán cà phê không quá xa lắm. Tôi chỉ dặn thị Nga, tôi đi ra ngoài có chút chuyện. Sau đấy cũng không nói thêm gì, mà dắt xe đi ra, rồi ngồi lên lái đi. Tôi theo địa chỉ mà mẹ của Khánh đã đưa. Dừng lại trước cửa một quán cà phê khá sang trọng và thiết kê bắt mắt, nhưng lại chẳng có mấy khách. Dừng gọn xe lại, tôi đi thẳng vào trong, đôi mắt nhìn quanh, rồi cũng thấy vị trí bàn có một người phụ nữ đã ngồi đợi ở đấy. Dù là một lần, nhưng cũng chẳng khó để nhận ra bà. Mẹ Khánh tuy đáng ngoài năm mươi, nhưng bà vẫn giữ được nhan sắc và nét đẹp hồi còn trẻ. Cách ăn mặc không cầu kỳ, nhưng lại bật ra được sự sang trọng của một gia đình quyền quý. Tôi đi lại phía đó, cúi đầu chào bà một cái. Dạ, bác đợi có lâu không ạ? Bà nghe thế, nhìn tôi cười và lắp đầu. Không sao, bác mới đến thôi. Cháu ngồi xuống đi. Uống gì để bác gọi? Tôi nghe vậy, cũng kéo ghế ra và ngồi xuống. Dạ, để cháu tự gọi ạ. Lúc đấy, nhân viên của quán cũng đi đến. Tôi quay sang người đó nói. Cho chị một ly nước cam. Dạ. Sau khi nhân viên kia quay đi, bà cứ nhìn vào tôi một cách gì đó rất kỳ lạ. dáng vẻ có một chút chần chừ. Tôi thấy như vậy cũng nói. Bác, bác có chuyện gì cứ nói ra đi ạ. Không cần phải kiêng ngại đâu bác. Nghe vậy, bác quấy quấy ly cà phê của mình chậm rãi nói. Quỳnh này, bác cũng chỉ gặp cháu có một lần thôi, nên bác cũng không hiểu được con người cháu như thế nào. Nhưng nói thật lòng, bác đối với cháu rất có thiện cảm. Từ ngày vậy cũng chỉ cười gượng. Cháu cảm ơn ạ. Chỉ là có điều này bác phải nói. Cháu hiện tại là người có gia đình. Bác không biết và cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vào cuộc sống của cháu. Nhưng thằng Cánh, đó là con bác. Bác trước giờ luôn không can thiệp vào chuyện gì của nó. Lần này chỉ là không thể làm ngơ được. Dạ, bác cứ nói. Bác đã nghe những tin đồn không hay về cả hai đứa. Bác không biết giữa cháu và chồng cháu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, cháu vẫn là vợ anh ta. Việc quan hệ giữa cháu và Cánh... Bác thật sự không đồng ý. Thực ra đến đây, tôi cũng đoán được nội dung của cuộc nói chuyện, nên không khá bất ngờ. Cháu hiểu ạ, nhưng thật sự giữa cháu và anh Khánh không phải là mối quan hệ như bác nghĩ. Bác biết, nó nhận cháu vào công ty làm là có phần quan tâm đặc biệt. Thêm cả những tin đồn kia, thì dù đúng như cháu nói là không phải mối quan hệ đó, thì liệu có mấy ai tin? Bác không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Sau những tin đồn đó, công ty của nó đã bị tụt giá cổ phiếu. Từ ngày vậy cũng lấy làm kinh ngạc, không nghĩ chỉ một tin vớ vẩn đó. Hơn nữa, Khánh cũng đã cỡ xuống nhanh nhất, vậy mà nó lại ảnh hưởng đến công ty anh nghiêm trọng như thế. Cháu, cháu thật sự không biết ạ. Bác không trách cháu, vì nếu có trách, thì trách luôn cả thằng Khánh nữa. Bác cũng không có ý chê bôi gì cháu cả. Vì con trai bác, nó cũng đã từng thất bại trong hôn nhân. Hôm nay bác hẹn cháu đến đây, chỉ muốn nói để cháu hiểu. Bác không ngăn cấm cháu và Khánh qua lại với nhau, nhưng với điều kiện hai đứa đều hoàn toàn độc thân. Nói ở đây không phải thúc ép cháu mau mau giải quyết tình cảm cá nhân của mình, chỉ mong cháu có thể suy nghĩ, bởi vì giai đoạn này của cháu đang rất nhạy cảm. Bác không muốn ai trong hai đứa Nhất là con trai bác phải chịu tổn thương. Tôi nghe vậy cũng hiểu được ý của bà. Chỉ là đối với tôi lúc này có chút khó xử. Khi dáng vừa mới đồng ý với Khánh, bây giờ mẹ anh lại nói vậy. Tôi quả thực không thể từ chối hiểu cái tấm lòng của một người mẹ. Khi tôi định lên tiếng đáp lại bà, bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Ở chị Vân, chị khỏe không? Cái giọng nói đó khiến tôi và bà cùng quay sang nhìn. Một người đàn ông cũng chàng tuổi bà ăn vận vét tay sang trọng đứng đấy. Tôi thấy có phần quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chủ lực đây à? Đi đâu đấy? Em vào đây bàn trước công việc thôi. Chị dạo này vẫn khỏe chứ? Vẫn vậy. Dạ, công ty của Khánh dạo này lắm ăn phát triển ghê. Bên em đang có dự án, sắp tới định bàn với cháu xem có muốn hợp tác rót vốn vào hay không. Bà nghe vậy lại cười. Cái đó thì chị không can thiệp được, chú cứ thử nói chuyện với nó xem sao. Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài đi vào. Sếp, chúng ta ngồi đâu? Nghe được cái giọng nói đấy, tôi liền quay mắt người lại. Phải, thanh âm quá quen, để tôi nhận ra ngay được, đó là Dũng. chắc sao tôi thấy người đàn ông này quen. Khóa ra là sếp của anh ta, tôi đã từng gặp ông ta một lần khi đem tài liệu Dũng để quên đến công ty cho anh ta. Dũng kỳ này nhìn thấy tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng có vẻ như sự có mặt của sếp anh ta ở đây khiến cho Dũng không dám thù lỗ và xưng cô lên. Lúc này, ông ta liền quay sang Dũng nói. Dũng, lại đây chú bảo. Dũng cứ nhìn chằm chằm tôi, nhưng vẫn đi lại. Sau đó ông ta liền nói. Đây là mẹ của cậu Khánh, người mà sắp tới cậu sẽ phải gặp và thuyết phục anh ta chịu rót vốn cho dự án của mình đấy. Dũng nghe vậy, lại liền nhìn sang bà mà cười tươi cúi đầu chào. Chào bác, cháu là Dũng, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật của tân thời. Bà nghe thế cũng gật đầu. Chào cậu. Trông cậu cũng chẳng tuổi con tôi thôi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bác quá lời rồi. Được rồi, tôi còn có chút chuyện riêng, hai người cũng làm việc của mình đi. Nghe vậy, sếp của Dũng cũng lên tiếng. Vậy không làm phiền chị nữa. Cũng nhờ chị nói qua khánh vài câu, để sau hai bên có thể hợp tác dễ dàng cùng đem lại lợi ích. Được rồi, chị sẽ nói lại. Sau câu đấy, ông ta cũng chào bà một tiếng rồi rồi đi, mà Dũng vẫn còn nhìn chăm chăm tôi một lần nữa rồi mới theo sau chân ông ta. Sau khi bọn họ đi, bà mới nhìn tôi nói, Quỳnh này, nãy giờ bác nói, cháu hiểu ý bác chứ? Tôi sau khi gặp Dũng, Tâm trí có bị phân tán, bị bà hỏi, liền có chút giật mình rồi trả lời. À dạ, cháu hiểu ạ. Bác không ép buộc gì cháu cả. Quyết định như thế nào vẫn là ở cháu. Hôm nay chỉ nói vậy thôi. Nếu cháu có thời gian, thì thi thoảng đến nhà bác chơi. Bác vẫn vui vẻ đón. Tôi nhìn bà ái ngại mà gật đầu. Dạ, cháu cảm ơn. Vậy nhá, bác tin cháu là một cô gái hiểu chuyện. Giờ bác còn có việc khác, bác đi trước. Để bác trả tiền nhé. Ờ, dạng không, bác đây cháu. Nói rồi tôi định đứng dậy đi trả tiền, nhưng bà liền giữ lại, rồi vỗ nhẹ lên tay tôi. Thoải mái lên nào, hôm nay bác mời. Nói rồi, bà cũng rời khỏi kế của mình mà đi lại quầy thanh toán. Từng cười chỉ, lời nói của bà toát ra cái khí chất sang trọng có ăn học và giáo dục. Tôi cảm thấy nể phục bà lại càng nhớ đến mẹ của mình mà thấy đau lòng sau khi bà đi tôi nán ở lại để đợi gặp Dũng tôi muốn xác thực rằng có phải anh ta đã lấy hết toàn bộ tiền và giấy tờ của tôi hay không sau một hồi chờ đợi cũng thấy xếp của Dũng đi ra trong một căn phòng ông ta trở ra ngoài trước sau đó mới thấy Dũng trở ra ngay khi anh ta bước ra tôi đã liền đứng dậy đi lại anh đã đến nhà tôi trộm tiền và toàn bộ giấy tờ đúng không Anh ta nhìn tôi trừng mắt Cô đừng dùng giọng đó nói với chồng mình Dũng, tôi đã báo công an rồi Dũng cười thầy một cái Cô dọa cả chồng mình đôi sao Mà tôi có làm gì đâu mà phải sợ Không ai lấy thì chẳng có ai lấy cả Bây giờ tôi không có nhiều thời gian để nói với cô đâu Nhưng nếu cô muốn lấy lại nó Thì tối nay trở về nhà mà lấy Nói xong câu đấy, Dũng liền quay người đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn theo anh ta mà cảm thấy uất ức. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được Dũng đang muốn làm gì. Người phản bội trước là anh ta, người đề nghị ly thân cũng là anh ta. Nhưng rồi khi tôi cương quyết muốn giải thoát cho cả hai được sống tự do, thì Dũng lại một mực bằng cách này hay cách khác gây khó dễ cho tôi. Nếu như anh ta chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái bản tính gia trưởng và độc đoán của mình, tôi thực sự sợ. Sợ là vì anh ta đã che giấu bản chất của mình suốt những năm tháng yêu nhau một cách hoàn hảo, khiến tôi không còn kịp tiếp ứng. Chỉ là anh ta không biết rằng, tôi đã từng yêu anh ta đến vậy đấy. Yêu đến cách xa hàng trăm km cũng nguyện theo chân anh ta gả về đây. Nhưng tôi cũng đã hận anh ta thấu tận như vậy. Hận đến mức dù chỉ cần một phân cũng muốn vạch rõ giới hạn. Vốn dĩ muốn giải quyết trong hòa bình. Như những gì mẹ con Dũng đã kể ra cho tôi Ép tôi thật bất nghĩa như vậy Tôi trở về nhà Đem mọi chuyện kể lại với Khánh Chị Nga ngồi bên cạnh Nghe thế lại lên tiếng Mày đừng có về đấy Nó bẫy mảnh ngay đấy Khánh lúc này cũng nói vào Chắc chắn là anh ta đã giữ nó rồi Nhưng không dễ để anh ta đưa lại cho em như vậy Tôi nghĩ cứ kệ đi Chuyện này hãy để công an điều tra Tôi nghe vậy Mới suy tư một hồi Trong đầu thực ra đã lên sẵn kế hoạch rồi Chỉ là vẫn có chút dè chừng Không nói ra được Khánh thấy tôi trầm mặt như vậy Có vẻ như cũng nhận ra được gì đó Nên lên tiếng hỏi Em có vấn đề gì thì cứ nói ra đi Tôi nghe thế Nhìn anh một hồi đán đo Rồi mới đáp lại Khánh này Sắp tới Dũng sẽ đến gặp anh Xin đầu tư rót vốn vào dự án của anh ta Tôi muốn anh đồng ý Điều lệ lợi nhuận Thì vẫn cứ tùy theo ý của anh Khánh nghe vậy khẽ những mày Em muốn Anh chỉ cần đồng ý và ký vào hợp đồng là được Mọi việc có thể để tôi tự quyết định có được không Khánh nhìn tôi rồi gật đầu Được Vậy cứ theo ý của em đi Nói thế Tối nay em có trở về đây không Không Tôi muốn anh ta phải tự đem nó đến cho tôi Sau khi đã quyết định mọi việc như kế hoạch Tôi cũng chẳng cần trở về căn nhà đó nữa. Tôi còn nhớ đã từng nói với mẹ con anh ta. Sẽ có ngày tôi khiến hai người đấy phải quy xuống chân tôi cầu xin. Tôi nhất định phải làm được. Sau cuộc gặp vô tình hôm qua giữa xếp của Dũng và mẹ Khánh thì tôi đoán không sai. sang ngày hôm sau, ông ta đã thúc giục Dũng đến công ty của Khánh để bàn chuyện. Ngày hôm nay trong căn phòng đã qua vài phút mà Dũng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc khi thấy tôi và Khánh. Thứ nhất là, anh ta vẫn không ngờ được tôi đã vào đây làm. Thứ hai, tôi cũng khá bất ngờ khi Dũng lại không biết Khánh chính là giám đốc ở đây. Anh ta nhìn chúng tôi cười khẩy một cái. <cười> đúng là mặt dày. cặp kè với nhau, kéo hẳn đến nơi làm việc để cho tiện gặp gỡ nhau có phải không? Cái nghe vậy vẫn bình thản đáp lại. Xem ra mục đích đến đây không phải là bàn chuyện làm ăn có đúng không? <cười> có bàn cũng phí thời gian, chắc là mày cũng không đồng ý đâu. Tôi nghe chú lực nói, cấp dưới của chú rất có tài, những suy nghĩ táo bạo cho các chiến lược, nên tôi mới đồng ý gặp mặt để bàn bạc. Không ngờ, hóa ra chỉ là qua miệng chú ấy nói thôi. Mày không phải khách tao, ta thừa biết, mày sẽ không đồng ý rót vốn cho dự án của tao đâu. Đừng tự bụng mình suy bụng người, anh không thử đói thì sao biết? Tôi là người làm việc bằng lý trí. Nếu như hợp tác đem lại lợi nhuận tốt cho tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Nghe thế, Dũng mới bắt đầu chuyển sang ánh mắt do xét nhìn Khánh. Mày chắc chắn muốn bàn chuyện hợp tác? Khánh bình thản gật đầu một cái. Tôi phải xem ý tưởng của anh táo bạo đến đâu. Tôi biết, Dũng đang rất chú tâm vào dự án này của anh ta. Trước khi cưới, cũng đã nghe Dũng nói qua về việc đó. thế nên Nếu có một cơ hội tốt, thì chắc chắn anh ta có nhục cũng phải cố mà bỏ qua. Quả nhiên như tôi đoán không sai. Sau đó, súng để lấy hợp đồng và dự án của mình để trình bày qua. Sau một hồi nghe anh ta nói về dự án của mình, cánh cũng có bắt bẻ đôi chỗ. Nhưng sau đó, anh suy ngẫm vài hồi rồi cắt đầu đồng ý. Tôi sẽ rót vốn vào dự án của anh, nhưng tôi muốn lợi nhuận trong 3 tháng đầu thu về phải đạt 50% số vốn tôi bỏ ra. Không cần biết anh dùng chiến lược marketing gì. Tôi chỉ cần 3 tháng đầu, về sau mọi lợi nhuận hoàn toàn thuộc về anh. Tiền vốn có thể trả bất cứ lúc nào. Nếu như anh đồng ý được, tiêu chuyện rót vốn và rót bao nhiêu thì không thành vấn đề. Nhưng nếu sau 3 tháng số lợi nhuận không đạt, thì buộc anh phải hoàn trả lại số tiền vốn cộng với lãi suất của nó tính theo ngân hàng. Số ngày vậy cũng bắt đầu tính toán. Lời đề nghị này của Khánh đối với anh ta đúng là có mạo hiểm, nhưng lại có thể xem là một món lời hấp dẫn. Nếu như không đạt doanh thu lợi nhuận, đồng nghĩa với việc sự án tiến độ chậm, thì khả năng phải hoàn lại số vốn cho Khánh rất cao. Nhưng nếu như có thể đạt được, thì bỏ qua ba tháng đầu, về sau anh ta chỉ việc ngồi hưởng. Được, tôi đồng ý. Quả nhiên, với tính cách liều lĩnh của Dũng, thì anh ta liền đồng ý. Bởi ham hố món lợi nhuận về sau Bởi thực ra nếu hoàn thành chỉ tiêu mà Khánh đưa ra cũng không hẳn là quá khó Chỉ cần có chiến thuật marketing tốt Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để anh ta thuận lợi mà đạt được Ngay sau khi hai người họ đặt bút ký vào hợp đồng Bước đầu kế hoạch của tôi đã thành công Dũng đạt được mục đích Dường như cũng quên luôn bầu thuẫn giữa chúng tôi mà mang nét mặt hớn hở rồi đi Ngay sau khi anh ta đi Khánh mới nhìn sang tôi Tiếp theo em định tính sao? Anh ta nhất định sẽ cấp rút chạy chiến lược marketing tặng quà đi kèm để mau chóng đạt doanh thu. Việc của chúng ta bây giờ chỉ cần chặn hết các đầu mối muốn nhập hàng của anh ta. Sau khi không tìm được nơi cung cấp, thì ta sẽ cho tung ra một công ty mới bán với giá cao hơn thị trường. Về phần đối tác khách hàng, cứ để anh ta đi chào. Tôi đã xem qua dữ liệu của công ty. Chúng ta cũng có hai tòa chung cư vừa mới hoàn thiện xong. Bán giá thấp hơn, kèm phần quà để hút khách. Chỉ cần anh ta nôn nóng, chắc chắn sẽ hạ giá thấp hơn, cộng thêm số vốn chi ra để mua quà lại cao hơn dự tính. Chắc chắn không những không đạt chỉ tiêu, mà tôi còn lo là bán hết căn hộ vẫn chưa hoàn được vốn. Khánh nghe vậy gật đầu. Được rồi, vậy từ bây giờ hợp đồng dự án này tôi để em toàn quyền quản lý, không cần phải thông qua tôi bất cứ chuyện gì ngày vậy ngạc nhiên nhìn sang Khánh anh không sợ tôi làm thất thoát kinh phí của công ty sao Khánh nhìn tôi lại cười em có thể làm thất thoát được bao nhiêu tôi khó hiểu nhìn anh mà trả lời ít ra cũng không phải là một số tiền nhỏ đâu tôi lại đang muốn biết không nhỏ là bao nhiêu anh thật sự không lo sao em có thể không biết lợi nhuận của công ty bây giờ Có khả năng trả lương cho nhân viên trong vòng 10 năm, dù ngừng hoạt động hoặc không có dự án mới. Từ ngày vậy cũng kỳ ngạc đến mức không gặp được miệng. Cũng đoán được là anh khá nhiều tiền, nhưng không nghĩ nó lại nhiều đến mức như vậy, bởi nhân lực ở công ty rất đông. Cùng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Khánh nghe vậy cũng nhìn ra phía đấy mà nói. Vào đi! Ngay sau câu nói đó của anh, cánh cửa liền được mở ra. Người bước vào là một cô gái mà tôi liền cảm thấy quen mắt. Cô ta nhìn thấy tôi thế như có chút kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh lại tiến về phía Khánh mà cười. Anh Khánh, em là Nhung ạ, hôm nay em đến công ty để nhận việc. À, cô là chỗ mẹ tôi nói có phải không? Dạ, bác Vân với mẹ em là bạn trung đại học. Được rồi, nếu đã đến thử việc thì cũng không cần phải chào hỏi đâu. Thêm nữa, ở công ty cô nên sưng hô theo đúng chức vụ nghe khánh nói vậy cô ta bỗng nhiên cứng mặt sau đó cũng tùy cường rồi gật đầu dạ không còn gì nữa thế ra ngoài đi chẳng còn lý do nào để ở lại nên cô ta cũng chỉ đành quay người rời đi tôi lúc đó cũng được dậy tôi cũng không còn việc gì nữa tôi ra ngoài đây nói rồi tôi cũng quay người đi nhưng khánh lúc này lại lên tiếng quỳnh Chiều ta làm tôi đón em đi ăn. Tôi nghe thế, xoay lại nhìn anh, vẫn còn nhớ đến những lời của mẹ Khánh đã nói, đành cười gượng mà từ chối. Hôm nay tôi hơi mệt, để khi khác đi. Nói xong câu đấy, tôi cũng vội đi ra ngoài vì sợ anh sẽ níu lại, lúc đó lại chẳng biết từ chối như thế nào, trong khi tôi hiện tại lại đang được anh giúp đỡ. Vừa đi ra ngoài đóng cửa lại, một giọng nói vang lên. Cô cũng ghê gớm nhỉ, nhanh thế mà đã trèo được đến đây rồi. Từ ngày vậy mới nhìn sang là cô gái tên Nhung bà nãy, cố gắng lục chí nhớ để xem đã gặp ở đâu rồi. Cô biết tôi sao? Cô ta cười khẩy một cái. Giả vờ giả vịt à? Hôm phỏng vấn còn sợ tôi một nước, giờ mới leo lên kế này một cái mà lại ra vẻ không quen. Cũng chỉ là một cái chức thư ký quen thôi. Tôi nghe vậy mới chợt nhận ra cô ta Là cô ta đã ngáng chân từ ngã hôm đó Khi đấy tôi còn không chấp đôi con lại Bây giờ con muốn kiếm chuyện với tôi sao? Thư ký quen Nhưng so về chức vụ Thì cô còn ở dưới tôi Vậy tôi quen Thì cô là gì? Nhanh thôi Rồi tôi cũng thay vào chỗ cô Hoặc cao hơn đấy Chỉ là đến từ việc vài ngày Chứ đã có sắp xếp sẵn rồi Vậy sao? Phải chúc cô may mắn để thay vị trí của tôi Nói xong câu đấy Tôi cũng liền rời đi Cuộc sống của tôi bây giờ đã quá mệt mỏi rồi Tôi càng không muốn vướng vào Cái thứ tình cảm phải tranh giành đấu đá nhau như vậy buổi chiều đấy khi vừa tan làm Tôi mới dắt xe ra ngoài cổng Thì vô tình nhìn thấy Lâm đứng ở đấy Cảm giác đụng mặt nhau Khiến tôi vẫn còn cơ gạo Mà chỉ cười cật đầu thay cho lời chào Phố định sẽ như vậy rồi rời đi Nhưng lúc này Lâm đi lại phía tôi. Anh đoán kiểu gì cũng sẽ gặp em ở đây. Anh tìm em à? Lâm gật đầu một cái. Bận không? Chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay là ngày được mời cơm sao? Từ ngày vậy định lên tiếng từ chối thì lúc đấy giọng của Khánh vang lên. Hay đấy! Tôi cũng định rủ Quỳnh đi ăn. Không bằng cả ba cũng đi đi. Cảm thấy cái bầu không khí có phần rối ren, nên liền lên tiếng. Hai người ăn đi, em mệt, nên muốn về nhà nghỉ. Nói rồi, cũng chẳng đợi để cho bọn họ trả lời, đã liền ngồi lên xe rời đi. Thứ bây giờ tôi cần chỉ là yên bình, sợ quá nhiều rồi kết cảnh yêu một người mà tổn thương. Sau khi giải quyết được chuyện của Dũng, tôi đã tính xin nghỉ làm, suy cho cùng vẫn là không thể. Tôi lái xe trở về nhà, vừa mới dựng xe trên vỉa hè, thì ngay sau đó xe của Lâm và Khánh cũng dừng lại trước nhà, làm tôi kinh ngạc. Tôi quay lại nhìn họ đang bước xuống Hai người đến đây làm gì đấy Sao không đi ăn đi Nghe vậy Khánh lại nói Có việc muốn bàn với em một chút Lâm cũng trả lời Đến để biết nhà thôi Có gì không được sao Hai cái người này Sao cứ léo đéo như cái đuôi Tôi cũng chỉ đành có thể thở dài Mà đi vào trong nhà Nhưng lúc này một giọng nói vang lên Lâu quá rồi không gặp nhỉ Tôi nghe thế, theo phản xạ nhìn sang, thấy Phương đang đứng trước cửa nhà cô ta, nhưng không phải nhìn tôi, cũng chẳng nói khánh, mà ánh mắt Phương lại đang để ý tới Lâm. mai ấy có vẻ như khá bất ngờ khi đụng mặt cô ta. Phương! Bất ngờ quá phải không? Phương đi lại phía Lâm, ánh mắt cô ta đỏ gầu lên, vẻ vô cùng xúc động. Tôi càng trở nên khó hiểu. Cô ta lại nói tiếp. Thật không ngờ lại được gặp anh ở đây Nhiều năm rồi anh vẫn không thay đổi nhỉ Vẫn lựa chọn cô ta Sự quen biết giữa Lâm và Phương Khiến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên thêm cả những lời có hiệu ấy Tôi có chút thiếu kỳ nhìn sang Lâm Hai người quen nhau sao Lâm nghe vậy cũng thật đầu mà trả lời Bạn cũ Sau hai cái từ đó Phương cười khầy một cái <cười> Bạn cũ à Sau cùng thì anh vẫn chỉ xem chúng ta là bạn Sao? Sợ ở trước mặt cô ta Lộ ra cái bộ mặt tệ bạc của mình sao? Lâm bỗng nhiên nhíu mày một cái Phương Cô vừa phải thôi Nhiều năm như vậy Mà cô vẫn không chịu thay đổi sao? Anh bảo em vừa phải thôi Vậy em đã làm gì quá? Hay anh mới là người nên suy nghĩ lại bản thân mình Kẻ đã ruồng bỏ đứa con của chính mình? Câu nói của Phương khiến tôi sừng sốt. Đứa con, lầm có con rồi sao? Không lẽ là với Phương? Lầm lúc này sắc mặt có chút mất bình tĩnh. Phương, cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ là tôi muốn như thế. Tôi nhìn bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà nhìn sang cánh thấy anh cũng chẳng khác tôi là mấy. Thật sự, em không hiểu hai người đang nói gì. nghe vậy, Phương mới nhìn sang tôi. Cô ta tiến lại gần rồi nói, Vậy để tôi nói cho cô hiểu. Bốn năm trước, tôi và Lâm đã từng có một đứa con, nhưng anh ấy đã không nhận nó. Hại nó chưa kịp ra đời, đã phải chết oan uổng. Cô biết vì sao không? Lâm lúc này chen vào. Phương, cô đừng nói lung tung. Cô ta có vẻ như không để tay lời nói của Lâm, nhìn tôi cười dữ một cái, nhưng ánh mắt đanh lại vẻ giận dữ Là vì cô đấy! Câu nói của cô ta khiến tôi chết sững. Bỗng nhiên bị lôi vào một chuyện mà tôi còn chẳng rõ đầu đuôi, khiến tôi ngơ ngác. Vì tôi? Tôi lúc đó đâu quen gì cô? Lâm nghe vậy, liền lên tiếng. Quỳnh, em đừng nghe cô ta nói. Chuyện thực sự không phải là như vậy. Phương lúc này nhìn Lâm mãi mắt đỏ ngầu rực hắt lên. Không phải sao? Lâm, anh đừng tệ bạc như vậy. Anh biết, em đã thích anh từ rất lâu, nhưng anh trốn tránh tình cảm của em bằng cách bỏ đi vào trong đấy. Lúc anh rời đi, em như điên dại tìm trong vô vọng. Có lúc suy nghĩ, sẽ buông bỏ. Nhưng rồi khi em đã hạ quyết tâm, thì anh lại trở về. Đêm đấy anh say rượu. Trong cơn say, anh lầm tưởng em là cô ta. Nhưng em không hề hay biết. Cứ nghĩ sau gần ấy thời gian, anh đã hồi tâm chuyển ý, nên đã nguyện lòng. Cuối cùng... Thứ đổi lại em nhận được, chỉ là một câu nói. Anh sai quá, nên nhìn nhầm em. Lầm, anh thấy anh tệ chưa? Tiếp đến đó, khi em phát hiện mình đã có thai, báo tin luôn cho anh. Cứ nghĩ anh vì thế mà vui mừng. Nhưng đổi lại chỉ là một câu nói. Anh không thể lấy em. Lầm ngày vậy cũng đáp lại. Nhưng tôi đã nói tôi sẽ nuôi đứa bé, sẽ chu cấp và lo cho cô nhưng em không cần điều đó. vậy cô muốn thế nào nữa? cô muốn tôi lấy cô, trong khi tôi không hề yêu cô. hôn nhân không có tình yêu, nó không thể hạnh phúc được. nhưng cô thì sao? bản thân mình mang thai nhưng lại không lo cho đứa con của mình, càng ngày chỉ đi uống rượu, trở lên ba. cho dù tôi đã đến kéo cô về. rồi sao? sang không kể tiếp đi, kể để xem đứa con của chúng ta đã chết oan uổng như thế nào. phương. Khi đó tôi đã hết cách rồi. Cô ta nghe thế lại cười dĩu. Trong cái cười tôi nhận ra được một chút thống khổ. Hết cách. Hôm đó em đã hỏi anh. Giữa cô ta và con, anh chọn ai? Cuối cùng anh vẫn không thay đổi. Tôi đã nói là tôi không thể lấy cô. Nhưng tôi vẫn lo cho đứa bé. Nhưng cô cương quyết ép tôi phải chọn giữa việc cưới và việc từ bỏ đứa bé. Khi đấy... Dù tôi khuyên cô thế nào, cô cứ cương quyết đòi ở lại với đám bạn của mình. Cũng không thể trách tôi được. Nhưng nếu lúc đó anh chịu đồng ý, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Con của chúng ta sẽ không chết. Lâm nhìn Phương thở mạnh mà trả lời. Cô điên rồi. Tôi không muốn nói thẳng ra, vì nghĩ bản thân mình cũng có lỗi. Nhưng đến giờ cô vẫn không thể tỉnh ngộ, thì tôi phải nói thẳng. Tôi đã dùng bọn cách Kể cả lôi kéo, nhưng mà cô đã không đồng ý, còn đánh tôi một cái tát. Việc cô ở lại với đám bạn đê tiện của mình, chơi thuốc, trong khi cô biết bình băng thai, dẫn đến mất lý trí, mà bị chúng nó cưỡng bức, đó cũng là lỗi của cô. Tôi không hề làm gì cả. Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này. Nói rồi, Lâm quay sang tôi. Hôm nay không thể ở lại ăn cơm được rồi. Anh về trước. Hẹn em khi khác vậy. Nói rồi Lâm cũng quay người đi. Phương thấy vậy, nhìn theo mà gào lên. Lâm, anh là đồ tôi. Anh lựa chọn cô ta. Rồi sao? Kết quả, cô ta cũng đi lấy người khác. Còn anh vẫn thất bại như vậy. Lâm vẫn cứ bước đi thẳng, nhưng không muốn nghe lời của cô ta nữa. tôi lúc này vẫn còn cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Sâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Cả người bắt đầu run lên, mà vô thức hỏi. Phương, không lẽ cô vì chuyện đó mà liên tục phá hoại cuộc sống của tôi? Nghe vậy, cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt cam giận đến mức tôi nghĩ cô ta sẵn sàng lao vào cấu xé tôi ra vậy. Phải đấy, tao hất mày. Rõ ràng là tao đã gặp anh ấy trước mày. Quỳnh, ngày hôm ấy tao đã nói rồi. Tao muốn trống mắt lên nhìn mày vật lộn để sống sót. Nói vậy, cô đến với Dũng không phải vì yêu anh ta. Mà là vì muốn trả thù tôi. Thì sao? ta muốn cướp mọi thứ của mày, nhưng mày đã cướp của tao. Tôi nghe vậy, Chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tôi chưa từng cướp gì của cô cả. Thời gian lâm vào đó sinh sống, Chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè, Thì không còn gì khác. Nhưng tôi thấy thương xót cho cô, Chỉ vì một người đàn ông không yêu mình, Mà lại đem thân xác ra từ đài đoạn, Làm công cụ trả thù. Cô xinh đẹp như vậy. Đâu thiếu những lựa chọn tốt Cuối cùng Cô lại trói buộc mình vào một người đàn ông Và mình không yêu Có thai với anh ta Có hạnh phúc không Cô ta nghe vậy Khẽ cười dĩu Thai sao Tao đã bỏ nó rồi Câu nói ấy khiến tôi sửng sốt Bỏ rồi Sao cô có thể Tên hèn như hắn ta Quả thực không được tích sự gì Hàm danh hám của Nên một mực chạy theo tao Tao cứ nghĩ Có thai thì hắn sẽ bỏ mày, nhưng cuối cùng vẫn không có tiền đồ. Quanh quần lý do, nhưng vẫn không chịu bỏ mày. Loại đấy, đẻ con cho hắn không đáng. Từ ngày vậy, cảm thấy sợ hãi. Sợ người phụ nữ này sao có thể tàn độc đến như vậy? Cô ta chỉ vì một người đàn ông không yêu mình, lại không tiếc dùng thân xác và cả đứa con của mình để làm những chuyện trả thù phi lý như vậy. Khi những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy đến với tôi, tôi còn nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới này. Nhưng giờ tôi mới thấy, cô so với tôi vẫn là đáng thương hơn nhiều. Cô ta vừa nghe thế nên lao vào túm lấy tôi. Mày mới là đứa đáng thương, bị trông cám rừng, bị lừa vào ổ gái, bị tên chủ quán cưỡng bức, bị tạt axit, Nhìn mày quan quại với những nỗi đau đó, tao thấy hả dạ lắm. Đúng là không ổn không tao. Tôi nhìn cô ta mà kinh ngạc. Không lẽ mọi chuyện đều là cô? Phương ngày vậy lại cười điên dại. Mọi chuyện đều là do mày xứng đáng được nhận, không liên quan đến tao. Khánh nãy giờ đứng bên ngoài không can thiệp, lúc này mới lại gần kéo tôi lại phía sau anh rồi nói với Phương. Thấy cô biết rõ như vậy, xem ra không tránh được liên quan đâu. Chuyện này tôi nhất định sẽ truy cứu. Phương nghe thế, lại chừng mắt nhìn anh mà cười Cứ truy cứu đi Xem truy cứu được đến đâu Nói rồi, Phương cũng quay người đi vào nhà của cô ta Mà tôi đứng đây vẫn còn khá bàng hoàng Khi dần hiểu ra mọi chuyện Khánh thấy vậy mới nhìn sang tôi Quỳnh, chúng ta vào nhà đã Tôi nhìn anh mà chỉ có thể gật đầu Sau đấy đi vào trong Sau khi đã bình tĩnh trở lại Cánh cũng nói lại mọi chuyện với chị Nga Chị ấy vừa nghe xong đã lên tiếng Tao nói Con này nó cũng chẳng phải tốt đẹp đâu Ngay trước Khi nhà nó còn chưa có gì Bố nó chỉ là một nhân viên quen của một công ty Còn nhớ tao đã nói cái quá khứ của nó không Còn Phương ấy Nó đang đi ngủ cả với sếp của bố nó Rồi mấy thằng đại gia Để đem tiền về đấy Bố nó có được cơ ngơi như bây giờ Cũng nhờ con Phương cả Nên là ông ta nghe lời con gái lắm Tao còn sợ cái thai năm đó Không phải của thằng Lâm đâu Nhớ không nhầm Bốn năm trước con này cả ngày tụ tập Với một đám công tử xanh chơi Tôi đéo nào chẳng kéo cả đám lên ba quẩy thuốc Mà chơi vào dối. Nói thật chứ nó không đệ nhau Để xả đồ thì tao chặt đầu đi đấy Con này từ xưa đã có tính hư hỏng rồi Giờ có tí tiền Là cứ ra vẻ sang chảnh vậy thôi chỉ nhân cách vẫn đề tiện lắm Nghe mày kể thì tao chắc chắn đến 90% mọi chuyện là nó làm đấy. Khánh nghe thấy cũng gật đầu. Em cũng nghĩ vậy. Chuyện này nhất định phải điều tra lại từ đầu. Quỳnh, em muốn giải quyết sao? Tôi nghe vậy bỗng trầm mặt hồi lâu. Mới khi nãy, tôi còn cảm thấy cô ta đáng thương. Nhưng sau khi nghe chị Nga nói chuyện, tôi lại thấy Phương đáng sợ hơn nhiều. Nếu như cô ta vẫn cứ ngang nhiên ở cạnh tôi như vậy, Ai mà biết được sẽ có điều tồi tệ nào xảy ra nữa Cứ làm theo lời của anh đi Vậy được Tôi sẽ nhắn anh Trung có hành động để ý cô ta hơn Những ngày sau đó cứ thế qua đi Kế hoạch của tôi cũng bắt đầu được thực hiện Tính toán của tôi không hề sai Dũng sau đó đã nhanh chóng hoàn thiện khu trung cư của mình Và chạy marketing bán căn hộ tặng kèm quà Tôi đã nhàn tay tìm hiểu những đầu mối cung cấp hàng với giá rẻ mà anh ta đã lựa chọn để đặt vấn đề trước với bên đó. Mọi việc đều thuận lợi, như những gì đã vạch xa trước đó. Giờ chỉ cần anh ta sập bẫy nữa là thành công. Dũng thời gian đấy bận lo dự án của mình, nên chẳng còn làm phiền đến tôi nữa. Nhưng chỉ là vấn đề này chưa giải quyết xong, thì lại xuất hiện chuyện khác. Hôm đấy, khi tôi vừa ký được hợp đồng bán căn hộ với khách hàng xong, tiến vì khách ấy ra cửa, thì lúc này gây tôi đụng mặt lại là mẹ của Khánh.